các bạn đang nghe tại đọc audio.net Ngồi xuống, ám Dạ Duật ngồi đối diện cô. Hai đứa ăn nhiều một chút. Vân Nghi như gấp một miếng thức ăn cho ám Dạ Duật, bày tỏ sự hài lòng đối với con rể tương lai này. Cảm ơn bác gái. Đúng rồi Yên Nhi, trên tạp chí sáng nay, nữ nhân vật chính là cháu đúng không? Lời vừa rơi xuống, ánh mắt mọi người trên bàn ăn đều dồn về phía Bạch Từ Yên, khiến cô không biết phải làm sao trả lời. Khung cảnh xấu hổ như thế, vậy mà tất cả mọi người đều biết Nếu là người xa lạ mà tiên cũng không cần phải ngại điều gì, nhưng suy cho cùng, người mở miệng hỏi lại là mẹ chồng tương lai của cô. Điều này khiến cô có chút ngượng ngùng. Vâng, là cháu. Làm người thì phải thành thật. Hiện tại mọi người trong công ty đã sớm biết. Dù không nói ra, nhưng mọi người vẫn biết đó là cô. Sớm muộn cũng bại lộ, không bằng hiện tại cứ thú nhận trước. Không gian rơi vào yên tính, ngoại trừ tiếng động đũa thì không có bất kỳ tiếng động nào. Đến khi mà Tuyên cảm thấy trái tim bé nhỏ của cô bị mọi người dọa sợ thì một giọng nói vang lên và vỡ một không khí nặng nề. Buổi sáng mẹ cùng dì Trương xem tiền tức dì Trương còn khẳng định là con đấy. Tốt quá, nếu là Yên Nhi thì không có vấn đề gì. Mình tầm dường nhiêu chút được gánh nặng đúng như lời con gái nói. Người tối qua gọi điện đến là cô nếu là Mạc Tử yên thì bà có thể yên tâm dù ra đây đều là bà nợ Mạc ra hố ngổ cô lại là cô con dâu vừa lòng bà bất kể là vì lý do gì thì con trai bà nhất định phải lấy cô, mặc dù biết suy nghĩ của bản thân có phần ích kỷ, nhưng chuyện năm đó nếu không phải có Mạc vũ yên thì bà cùng ám dạ tuấn vốn không thể bên nhau. Một người phụ nữ như văn hi như bà tin tưởng cách dạy dỗ con của bà ấy, cô con gái mà hai người họ dùng đến tận trời nhất định có chỗ tốt. Cho dù tâm cô không đặt ở ám dạ gia, thì cô nhất định sẽ không khiến bà thất vọng. Bất quá có lẽ bà đã nghĩ sai, tình hình hiện tại cho thấy hai đứa nhỏ đã có tình cảm với nhau. Đối với hai nhà đây vốn là chuyện tốt, thân là cha mẹ, không ai muốn con mình, đi lấy một người không yêu con mình. Thứ bà muốn không phải hôn nhân chính trị, mà là cuộc hôn nhân giữa hai người. Như vậy là rõ rồi, hai đứa kết giao cũng tốt, hôn dự kéo dài hai năm rốt cuộc cũng có thể quyết định. Ám dạ tuấn trìm mặc nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Nhắc đến chuyện hôn sợ, gương mặt bốn vị trìm bối đều nghiêm tốt hẳn lên. Mình tâm cùng Vân Hinh Như hai mặt nhìn nhau, ánh mắt hai người, lộ vẻ hiểu rõ. Xem ra hai đứa nhỏ không phải không có duyên mà chưa đến thời điểm. Lần đầu gặp mặt, chưa nảy sinh tình cảm gì là điều hiển nhiên. Bốn người họ nghĩ rằng sẽ cho hai đứa nhỏ cơ hội để tìm hiểu nhau. Nhưng ai ngờ, lần xem mắt đầu tiên, ám dặn rồi lại từ chối. Hai nhà tuy khó xử nhưng ngôn ước vấn đề đó. Chỉ mong con mình có thể thay đổi chủ ý. Mặc dù trong thời gian hai năm, mình tâm có bắt ám dọn rồi đi xem mắt. Nhưng con dâu mà bà nhận định, sớm chỉ có một mình mạc tử yên. Hiện tại, là thời gian thích hợp để giải quyết mối hôn sự này. Như vậy có nên để yên nhi qua nhà chúng ta ở một thời gian để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân không? Người mở miệng là Minh Tâm khi nghe ám Gia tuấn nhắc đến chuyện hôn sự hai năm bị bỏ qua, hiện tại rốt cuộc cũng được quyết định thì giọng nói có phần mềm dịu đi nhiều. Từ nhỏ Minh Tâm đã đặc biệt chú ý đến Mạc từ Yên mặc dù không thường xuyên gặp gỡ cô hoặc lúc bà đến nhà cô, cô cũng không biết bà là ai nhưng bà xem cô như con gái mà đối đãi, nhìn cô từ nhỏ đến lớn Tình cảm tình cho cô không sai lệch với ám dạ nghiêng là bao nhiêu. Cho nên, hiện tại giúp của cũng đợi được ngày cô bước chân vào ám dạ da, da của bà. Minh Tâm tất nhiên vui vẻ. Cảm giác con gái lớn rồi, vẫn ở bên cạnh mình. Đây đúng là điều hạnh phúc nhất của tất cả người làm mẹ. Minh Tâm, chuyện gì cũng phải từ từ. Chúng ta nên để bọn trẻ tìm hiểu nhau thêm một thời gian nữa. Đến lúc đó tổ chức hồn lễ cũng không muốn. Biết được tính tỉnh con gái, chỉ ăn mềm không ăn cứng. Thấy Minh Tâm có vẻ nóng vội, vẫn hình như không khỏi nhủ Dù sao con gái bà cũng vừa trải qua một cuộc tình Cô mới chia tay với cha lần không bao lâu Tuy con gái miệng nói sớm đã quên Nhưng trong lòng bà vẫn có chút không yên tâm Cũng đúng Vẫn là nên từ từ Mình tâm phát hiện bản thân lỡ lời Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy con trai Kết giao bạn gái Lại tin đến chuyện hôn sợ Nên không khỏi có chút nóng vội Dù sao anh cũng không còn nhỏ Mà ám dạ ra lại chỉ có duy nhất anh là con trai Mình tâm sớm đã muốn uống chung trà con dâu này Nhưng theo lời Vân Hy Như, Mạc Từ Yên chỉ vừa mới 20, bà biết phụ nữ bây giờ đều đạt sự nghiệp làm đầu, sau đó mới tiến đến hôn nhân, Nhưng nếu phải đợi đến lúc đó thì bà thật sự không có kiên nhẫn. Để hai đứa tìm hiểu nhau mấy tháng, một hai năm sau kết hôn cũng không muộn, dù sao hai đứa vẫn còn trẻ. Như vậy cũng tốt, Yên Nhi, Duật, hai đứa có ý kiến gì không? Ám Dạ Tuấn gật đầu, đồng ý với ý kiến của Vân Hy Như, dù sao hai đứa vẫn còn đang ở giai đoạn tìm hiểu, nếu kết hôn liền Chỉ sợ dục tóc bắt đạt huống hồ mạc từ yên vẫn còn trẻ Nếu gây cho cô quá nhiều áp lực Chỉ sợ khiến cô sinh ra nỗi sợ hãi Đối với hôn nhân Chỉ sợ hôn sự này lần nữa lại không thành Lúc đó ông cũng ra cả rồi Không có năng lượng đi tìm cô vợ khác cho con trai ông Thật ra Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net